Om Namo Amitabha kênh gửi đến các bạn thính giả. Câu chuyện mà thổi đèn, tác giả thiên hạ Bá sướng mời các bạn nghe tiếp tập 4. Hành cùng Côn Luân. Phần thứ 19. Quả giọng đặc của Nguyễn Thành. oxy trong mảnh dã khí tuyền béo màng thẻo không còn điều nữa trong lúc không để ý, đáy hồ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng thảm khốc. còn rào long đang đuổi theo cắn đớp loạn dị ngẫu bảy cá, vừa vặn bơi tới trước cửa hàng chúng tôi nấu mì. bây giờ chỉ thấy trong khoảng nước lẫn máu tươi, có một bóng trắng vụt qua. còn cá dầu trắng ở đáy hồ đã xuất hiện từ lúc nào? nó uẩn mình, quật đầu, hùng một cú thô bạo vào cái bụng nhỏ mềm yếu nhất trên mình còn rào lòng còn rào lòng bị hút lộn nhào trong nước, oan cả thân mình quái dị. Nhưng lập tức lào thẳng đến Đợp ngay vào sống lưng con cá giả dầu trắng Loài cá dâu trắng này tuy không có vậy Nhưng ra nó Lại là những vảy thịt lăn tăn như vệt sóng Hết sức rắn chắc Nhất là con cá này đã già Thân hình to lớn Vầy thịt của nó càng rắn chắc mỗi phần Còn rào lòng cậy có răng nhọt Da dày, móng sắc Còn cá dâu trắng già kia Thì sống lầu năm Kinh nghiệm phong phú Thân hình thì vừa dài vừa to Vậy thịt kiên cố Có bị cắn mấy phát Cũng không đến nỗi trí mạng Đôi bên cuốn lấy nhau Nhất thời khó mà chia tách ra được Cả vùng hồ như có xoáy nước lớn Nhưng do nước từ lòng núi đổ vào rất nhiều Lượng nước thấm qua các lỗ ở đáy hồ cũng không ít Bao nhiêu máu mè tuôn ra tới đầu Là bị cuốn đi tới đó nước trong hồ vì thế mà vẫn trong suốt dáng trắng Tôi và tuyển béo nhìn thấy Thì hiểu ra ngày đây chẳng khác nào cuộc trao tranh Giữa hai con hổ giữ Quyết chiến vì tranh giành đất sống, nhưng vì sao chúng lại quyết chiến một mất một còn ác liệt như vậy? Phải chăng vì chất nước đặc biệt của hồ, hay là vì thù oán giữa hai loài thiên địch? Chúng tôi không thể nào luận đoán giặt được. Nhưng muốn thoát khỏi mặt hồ, thì phải tranh thủ ngay lúc này, liền chia nhau hít hết oxy còn lại trong bình dưỡng khí, tránh xa cuộc ác chiến giữa con rào lòng vằn và con cá giả dầu trắng kia, men theo rìa nham thạch bơi lên khỏi mặt nước.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 Lúc không bận không rảnh, ăn nửa khổ nửa nháo Mọi người ăn tiết kiệm một chút Thì có thể đối phó được hai bằng ngày Tuyển béo nói Có thật mới vực được đạo bố ạ Lặt nửa tôi thế nào, không phải bị bắt cá Trong chốn rừng thiêng núi độc này Làm gì có lúc nào nhăn dỗi Có khi sắp tới lại phải đụng con gì cũng nên Chết xuống âm phủ là mà đôi Cũng vẫn bị bắt nạt thôi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 Phía sau tảng nham thạch là một vùng đất trung thấp hơn so với mặt thổ Có một tòa thành cổ bằng nham thạch Bị phong hóa thủng lỗ chỗ như tàu ong Ít nhất cũng có mười mấy tầng Chót vót cắm giữa vùng đất trũng vây quanh toàn là những tảng nham thạch trắng ơn ẩn Các hốc lỗ bên trên nhiều không đếm xuể Khu vực này khác hẳn với rừng rậm thâm u xung quanh Không có một bóng cây lụn cỏ nạp cả Trên nóc tòa thành trông như tổ ong kia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 Nó thoát ra khỏi xiềng xích của thời gian Trong mấy nghìn năm nay Chưa từng có bất kỳ thay đổi nào Rốt cuộc trong thành Đã xảy ra tài họa gì Chúng tôi đều không khỏi nghĩ đây là thành ma ảo giác Có điều hỏi A Hương Thì lại nhận được câu trả lời phủ định Đời này đích thực tồn tại hẳn hoi, Hoàn toàn không phải là thành ma ảo giác Do vòng linh của người chết dựng nền chúng tôi đang bàn bạc xem phải vào thành thế nào. Bỗng nghe thấy tiếng nước hồ dưới kia sôi lên cuồn cuộn. Trời vẫn chưa tối hẳn. Từ trên cao nhìn xuống, cả vùng hồ trong suốt như pha lê hiện rõ trước mắt. Còn cá giả dâu trắng và hai con rau long sau một hồi ác chiến đã phần thắng bại. Hàng ngàn hàng vạn con cá dâu trắng đã gắng hết sức mình dùng cơ thể húc vào con rau long để giúp đỡ cho cuộc cố của chúng. Trên đỉnh đầu của cá dâu trắng Đều có một vết chạm đỏ Chỗ đó dường như là rắn chắc nhất của chúng Mỗi con trung bình đều dài tới tầm nửa mét Nếu lào vụt về phía trước Thì có thể hút cho người ta học máu già Đồi dào lòng vằn kia Tuy hung bạo, ngoan cường Bị tám chí con cá lớn hút vào Cũng không cảm thấy gì Nhưng hàng vạn con cá lớn cùng lúc tấn công điên cuồng Thì không thể nào đỡ được Quần hồ con cá già Lại nhân cơ hội phản công Đồi dào lòng không chống trả được Đành chuồn vào rừng rậm trên bờ hồ Quật cây cối ngả nghiêng Chỉ trong giày lát đã mất tầm mất tích Còn cá giả bị thương khắp mình nổi lên mặt hồ Vầy thịt bị con rào lòng cắn tứt hai màng cũng bị xé rách một mảng lớn Cà con, cá con, cá cháu của nó vây quanh lại Há miệng ngậm chặt vết thương Cá râu trắng tụ tập lại càng ngày càng nhiều Thoáng một cái Đã lần nữa vây thành ngư trận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 và các bạn nghe tiếp trường thứ hai mươi đầu bò qua giọng đọc của nguyễn thành sờ lề giường hỏi tôi xem có phải trực tiếp tiến vào thành không trong thành rõ ràng là sáng đèn nhưng lại im lặng đến kỳ lạ mấy nhiều vẻ quái dị như vậy thực khiến người ta nhìn mà phát hái tôi nói với sờ Lê giường không vào hang cọc sao bắt được cọp con à hường đã nói trong tòa thành này không có thứ gì không sạch sẽ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 càng nhìn càng thấy khiếp vía trong thành không một bóng người nhưng mười nhà thì có tới 8 nhà đốt đèn mà đều không phải loại đèn trường minh vĩnh kiểu gì toàn dầu nhiên liệu cổ xưa chế từ phân khô của thu hàng kết hợp với hỗn hợp mỡ dầu vẻ như vừa mới được thắp lên chưa lâu hơn nữa thành trì động huyện tuy cổ xưa lại tuyệt nhiên không bị tàn phá như những di tích cổ ngàn năm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 Giáo dục, thờ tự Có khả năng đều nằm sâu trong tổ ong lớn kia Tòa thành với ngàn vạn hộ dân cư này Là kết cấu hoàn toàn khác thành chỉ bình thường Nên cách yên ổn nhất trước mắt Là đợi sáng mai nhìn rõ kết cấu tổ ong ở ngoại vi đá Rồi tìm đường tắt thâm nhập vào đàn tế Quyệt không thể lỗ mãng đi bừa vào được Lúc cần phải làm thằng khốn nạn Tự nhiên sẽ rõ mặt khốn nạn Xong lúc cần phải cẩn thận Thì cũng quyết không được mạnh động Chúng tôi vừa định đi tới tường thành Thì ở đó quả đêm Nhưng khi đi qua một hang động ở chân tường Tuyển béo như chó săn đánh hơi thấy con mồi Khi thịt mũi nói Ui mùi gì thơm thế nhỉ Hình như nhà ai đang hầm thịt bò ấy Kệ thầy thằng cha mà vương chứ Cái này thì quả là gãy đúng chỗ ngứa của ông béo mày rồi Nghe tuyển béo nói Bản thân tôi dường như cũng gửi thấy mùi thơm Của thịt bò hầm tỏa ra Từ cái động kìa Mà tôi thì đang giàu dĩ vì thực phẩm còn ít ỏi, không đủ phần phát. Vừa nãy ở ven hồ nói là có thể đối phó được hai ba ngày, cũng chỉ để an ủi đồng bảo thôi, chứ thực ra nào có đủ ăn bữa đâu. Giờ này lại ngửi thấy mùi thịt, đương nhiên phải vào đó xem thế nào rồi. Vậy là liền cùng tuyên béo dân đầu đoàn tiến vào căn phòng trong hàng. Một chiếc nồi đá trong phòng quả thực đang hầm thịt bò nhắc, hơi nước cuộn lên sừng sực. Mùi thơm sực mũi, thật sự là ngon đáo để Tuyền béo nước nước bọt, nói với tôi Nhật nè, ta đúng là ước gì được nay nhỉ Cứ bảo mát thơm ngon, nhưng chẳng bằng món ăn tờ samba Tây tạng. Mà sam samba tuy ngon, nhưng ăn lại không nói lâu bằng thịt bò nhắc Nồi thịt bò này được chuẩn bị cho mình đây nhỉ Từ này có thể ăn được chưa Trong tòa thành cổ không một bóng người Lại có một nồi thịt bò đang hầm vừa chín tới Quả thực khó mà dùng lý lẽ thông thường để dò đoán được Tôi nhớ vụ đi cải tạo lao động ở thời cách mạng văn hóa Ở trong núi Tìm Chầu Có thế chín dòng chầu sen ngọc Đã từng ăn phải hoa quả dầm của con vụ già Đây liệu có phải là thành phố mà Của những ủ hồn không Toàn là bùa mê thuốc lú Ếch nhái run đất Đánh lửa còn mắt Ăn vào là đau bụng trăng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 Cả hai chắc đã nò mắt nắm rồi. Tôi hỏi Sư Lê Dương, Nhìn nhận thế nào về nồi thịt này? Sư Lê Dương lắc đầu một cách dứt khoát, Lại hỏi A Hương, Để xác nhận lại một lần nữa, Nồi thịt bò đang hầm này, Thực sự là nồi thịt thật, Không hề giả mạo một chút nào. tiền béo nghe A Hương nói vậy, Chẳng đợi ý được nữa, Cũng chẳng sợ nóng bỏng, Thỏ tay bấu lấy một miếng thịt bò, Bỏ vào mồm. tôi, tôi xả thân vì nghĩa,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 Nếu đã không có độc, thì có gì mà không dám ăn. Thế là mọi người hạ quyết tâm thả chết, cũng không chịu làm mạng đói. Dùng do lính rủ, sọc thịt bò trong nồi nhấc ra ăn. Tôi đang ăn đột nhiên nứa ra một việc, liền nói với mình thúc. Ngày mai, trời vừa sáng, ta phải tiến sâu vào trong tổ ong lớn kia. Liệu sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì, còn chưa biết. Tôi đoán cũng chẳng bình yên gì đâu. Bác và A Hương cứ ở lại ngoài thành cho an toàn.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 Nghe thấy chúng tôi nói qua nói lại như vậy. Lập tức cho mõm vào cho thêm phần rôm giả. Bảo mình thúc. Ông bác mình thúc của tôi ơi. Bác mặc kệ cái thằng nhất này đi. Bác coi nha ý gả vợ cho hắn. Có khác nào miếng bánh từ trên trời rơi tọt vào mồm hắn đầu. Thế mà hắn còn ỉ ôi chê nhân bánh không được mới chứ. Chẳng bằng bác nhận lại à hương cho tôi ấy. Bố mẹ tôi mất sớm. Tôi ở rể cho nhà bác ok không? Sau này ấy. Tôi sẽ kính hiếu với bác như với bố đẻ Đợi khi bác lên đắp tủ ngồi rồi Tôi đảm bảo sẽ khóc kêu bác dọc đường Thiên An Môn Tới bát Bảo Sơn Tôi thề có chủ tịch Tôi sẽ gọi mãi không ngập ngừng Muốn bị thương thế nào thì Mẹ kiếp bị thương như thế Nghe tuyển béo dẫn với mình thúc Tôi suýt nữa phỉ cả đống thịt trong mồm ra Nhưng đúng lúc đó trong hàng chợt vang vọng ra tiếng bỏ giác kêu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 đầm đìa máu, hai lỗ mũi vẫn còn phả hơi, qua nửa cái lưỡi thẻ lẻ ra ngoài. chồng giờ còn sống, thở ra một tiếng trầm đục về phía chúng tôi. Tuyển béo giương súng lên định bắn, trong lúc luống cuống, tôi thấy tuy cái đầu bò này hết sức quái dị, nhưng không có vẻ định hại chúng tôi. Bẹt ngằn tuyển béo lại đã, quan sát kỹ xem đầu bò nhặc này rốt cuộc là làm sao. Con bò nhặc còn sống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 Cả đèn đuốc thắp sáng, cả các tác phẩm còn dở dang, bỏ dác bị bổ xẻ, thịt bò hâm chín, vết bàn tay máu chừa khô trên cửa đá, tất cả đều rơi vào trạng thái bất động trong mấy giây cuối cùng. Toàn bộ tỏ thành trống rỗng không một bóng người. Mọi điều này liệu có liên quan gì đến tai họa hủy diệt ác là hải không? Đó là tai họa kiểu gì mà lại có một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy?